Có người bóp chân, có người giật tay, có người đấm lưng sỏa lắm, có người cầm quạt phe phách liền tay và có người đang bưng chén đút cho người con gái đó. Lại có hai người đàn ông khác, mặt cũng bôi xón chất phấn vì phục dưới chân cô gái. Khi ăn thịt gà, lúc nào cao hứng, cô ta lại xé một miếng quăng xuống cho hai người ấy. Họ không dùng tay cầm mà là cúi mặt ngậm lại như những con chó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 Nhìn tên đàn ông Đôi mày nàng câu là Ai Lý Thám Hoa Lý Thám Hoa nè Người đàn ông cười Lý tham Hoa chỉ có một người Tức là kẻ đã vang danh từ trước đến nay Tiểu Lý Phi đào Lý Tẩm Hoa Nữ hỏi vừng Làm ra vẻ sững sở Tất cả những cặp mắt trong gian lầu Đều quay về phía Lý Tẩm Hoa Tiểu Lý Phi Đao Trong suốt 10 năm nay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 Bộ pháp của hắn cũng không thể nói là chậm chạm. Chỉ một giây sau, hắn cầm thanh trường kiếm bước ra. Tại bên kia, hắn cầm một con gà nướng vàng ươm. Con gà trên tay hắn được hất lên và ánh thép xanh dần nhoáng lên nhanh hơn một tiết xét. Hơn phần nửa con gà nướng đã bị chặt ra tan thành, thành bốn miếng và được sò luôn vào thanh kiếm, y như người ta cầm từng miếng thịt sò vào que để hơ vào than nửa.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 Bước tới trước Lý T tổng Ho hoàn ăn thịt cả nướng là ngon tuyệt xin mời lý C Hoa dùng một miếng đưa cay đá thịt cả nướng thật vàng mỡơm có bột cả bốn miếng chưa ăn mà đã ng béo ngậy thật là thứ mà bất kỳ ai nhìn qua cũng đã chảy nước rãi rồi màu thép của thanh kiếm xanh dần như sắc nước Lý T tổng Ho hoàn Khan nhún vàiuyên nữa hắn bật kêu lên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 Hắn hiện nguyên mặt thật Khuôn mặt khôi ngô cương nghị Của người thiếu niên hảo phóng Dù lòng xình Lý thám hoa Nghe ra mình nổi ốc Hắn thật không ngờ dọn Một thiếu niên tràn đầy sức sống Tràn đầy hào khí Của hai năm về trước Bây giờ lại có thể biến ra như thế này Hai năm trước Khi giao đấu với dù lòng xình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 Mà chỉ mới có 2 năm xa cách bây giờ lại có thể trở thành tay sang trở thành con vật ngoan ngoán của người đàn bà ghê tỏ như thế này sao lý Tẩ hoàn đứng đó mà nghi ngờ nhãn quan của mình hắn sợ mình hoa mắt nhưng một giây thoáng qua hắn biết mình không thể nào lầm lẫn được hắn ch mí miệo thở dài hắn ch bùi ngồi hối tiếc như vừa đánh rơi một vật gì quý giá xuống đáy biển dù lòng sinh bây giờ hình cây tự đá nhiệt tình hừng hực của người chú Hiên năm cũ cũng tiêu mất rồi hắn chở mũi kiếm cho một miếng thịt gà vào miệng nha nhhổm nhạ hắn chép miệng lầm bầm ngon mùi vị thật là đặc biệt có thể ăn uống miếng thịt gà nướng như thế này Đúng là khẩu phúc không phải nhỏ nữ Huệ Vương cười hỷ hỷ